Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đều đang xoay tròn. Cô mề mẩn, hôn như là bị say chiều Thần thể mình mềm nhũn, không hề có sức chống cử. Sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của y đằng ưng nhị đào bừng. Có một chút thở dốc ngồi trên đùi của nhầm thiếu hoài. Đương nhiên là rất nhớ em rồi. Anh gãi lầm bầm, vui mặt vào ngực cô cọ cọ. Đừng như vậy, thiếu hoài à, đừng đua nữa. Cái mũi dài của anh làm cô thấy ngứa vừa cười vừa bảo anh dừng lại vừa nhích người ra để né tránh nhưng vẫn không thể trốn thoát được ma trào của anh thật lâu sau trở đến khi nhâm tiếu hoài chơi đủ y đẳng ưu nhi đã sớm cười đến thở không ra hơi anh sảng quái tinh thần mở cặp lồng hai tầng mà y đẳng ưu nhi đã phải chạy đến tận nhà hàng ngự hòa để mua ra vẫn là món ăn đặc biệt của nhà hàng ngự hòa bà xã của anh là tốt nhất biết món anh yêu thích thật sao y đẳng ưu nhi oán trừng mắt anh một cái Tài chân luống cuống sửa sang lại dung nhan Đúng là cái độ đáng ghét Chỉ thích bắt nạt người ta thôi Bộ dạng oai oán của cô Khiến cho nhầm thiếu hoài nhìn thấy Vừa thấy buồn cười lại vừa đau lòng Cô xuống hồn lên đôi môi đỏ mọng kia Cầm lấy một miếng sushi Cô thích nhất bón vào miệng nhỏ nhắn Lúc này mới kiến cô nở ra một nụ cười Hai người cứ liền như vậy Anh một miếng, em một miếng Bữa cơm trưa ngon lành Thiếu hoài à Cái cô quản lý nữ xinh đẹp lúc nãy Có phải là người lần trước mà ở câu lạc bộ em đã gặp không? Ừ. Anh hả to miệng đón lấy miếng bong bóng cá mà cô bón cho. thập phần hưởng thụ sự phục vụ của bà xã, lại vượt được cho vào miệng mỹ vị của nhân gian. Em tò mò quá. Không biết có phải là em nhìn lầm không? Mà hình như quản lý mã kia, hình như là cứ lượm em suốt thôi. Cô có hiểu nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn rồi trầm ngâm nói tiếp. Em nhớ rõ, hình như là mình không đắc tội gì với cô ấy hết nha bà xã miệng nói chuyện tay đừng có ngừng anh há miệng giống như là chim non đang đòi thức ăn y đang ư nhi trợn mắt cầm lấy cơm nắm bón cho anh ăn anh ăn với vẻ mặt thỏa mãn Uống hết một bát canh trong biển con tuyệt tức giận nói người phụ nữ kia thèm dò dãi ông xã của em mà không được đành phải trừng mắt nhìn em cho hà giận chứ sao có loại phụ nữ nhỏ nhen này chúng ta cũng đừng để ý làm gì thèm thèm dò dãi cô dừng lại động tác bón đồ ăn liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói Anh từ chối cô ấy Không sợ việc hợp tác làm ăn không thành sao Ờ Cái này phải phân biệt rõ ràng ra chứ Anh búng vào chóc mũi của cô Lấy một thịa da lát đưa vào miệng cô Có một chút không vui lượm cô Ông xã em đây đã là tổng tài tập đoàn lôi phong Chứ có phải là trai bao đâu Việc kinh doanh Phải làm bằng cái đầu và có phương pháp Chứ không phải là bằng nhan sắc Bà xã mình thế nào lại không biết Thấy tình huống này không ăn dấm chua, còn chưa nói, lại còn hứng thú đi trêu chọc ông xã sao. Vâng vâng, thần thiếp biết sai rồi, không nên lấy dạ tiểu nhân để đau lòng quân tử, xin lão gia đừng nóng giận mà. Y đẳng ưu nhi biết có thể sửa chữa, nên lập tức cui đầu nhận sai, ồn nhù chăm sóc bón một miếng cá nướng thơm phức vào miệng của anh. Mãi một lúc sau mới dỗ được nhận thiếu hoài vui vẻ trở lại, cô giả vờ lơ đáng hoi tiep Những người như cô ta nhiều lắm sao? Trải qua cuộc sống vợ chồng hơn nửa năm Cô dần dần có một chút tin tưởng vào lời thề Son sắc hứa hẹn của anh Thế nhưng cô sợ Nếu có phải thử thách quá nhiều Vạn nhất một ngày nào đó xảy ra chuyện không hay Cô đột nhiên có một câu địa phương Mà không biết là ai đã dạy mình Thủy Uông gạt chiếu cố Cuối cùng cũng biết lo lắng rồi sao Tuy rằng phản ứng hơi chậm Nhưng thôi cũng coi như là đặt tiêu chuẩn Yên tâm đi Anh tìm 30 năm mới tìm được một người vợ như em Sao có thể tùy tiện mà thay lòng đổi dạ được chứ Nhưng Nếu như anh chán ghét em thì sao Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Bọn họ ở khách sạn Nhật Bản Khi đó anh nói Có lẽ là một hai ngày Cũng có lẽ là 20-30 năm Nếu như thế Những lời thề thốt sao sống Có thể gạt đi nỗi bất an của em Thì anh xin thề với em Đời này kiếp này của Nhâm Thiếu Hoài Anh Chỉ có một người đàn bà Đó là em mà thôi Nếu điều anh khuyên em Tốt nhất nên bỏ một chút tâm sức Và suy nghĩ xem dùng phương pháp nào Để hiểu và lấy lòng ông xã em đi Như vậy đảm bảo vĩnh viễn Anh sẽ không muốn bỏ đi Không muốn rời xa em đi nho Nói đến phần sau thì anh càng thêm hứng trí Cô à lên một tiếng Rồi lướt xéo bộ dạng cao hướng phân chấn của anh Lười tieng roi luot xeo bo dang cao hung nói Sao anh không thận tiên Đề nghị một số phương pháp Để em có thể giữ chặt và lấy lòng anh luôn đi Rất là nhiều nha thí dụ như hãy suy nghĩ về anh và ở bên anh thật nhiều mỗi ngày cho anh hôn một cái vào buổi sáng đồng nhiệt đến tối thì đến công ty cùng anh ăn cơm nhầm Tiểu Hoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net